Nhất đao xuân sắc, tác giả Trần Tiểu Thái, người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org Đệ nhị thập nhị chương Tô Tiểu Khuyết phản ứng cực nhanh, đoán hai cầu thẩm mặt cầu vừa ngâm chính là một khúc hát. Có lẽ là do hai người họ, năm xưa tình đồng ý đọc mà sướng nên. Lập tức ôm cổ, cố nén cảm giác buồn nôn Đoạn nói tiếp Suối rồi sẽ cạn, núi rồi sẽ mòn Người rồi cũng sẽ đổi thay Hàng mi cong rũ xuống, hấp giọng thở dài Người tội tình gì mà phải nói những lời này Ta hiện tại đã là... đã là... Thẩm mặc cầu cũng thở dài Tô Tiểu Quyết vành mắt đỏ lên nói Mau buông tay! Phu quân ta bệnh nặng, cần về gấp, nếu người thật sự còn vương vấn ta, sau này cứ đến Hà Gia mà tìm. Nói xong ghi cương, thẩm mặt cầu ném cho hắn một ánh nhìn thâm thúy, buồn dây cương ôn nhu nói, ta sẽ đến tìm nàng. Tô Tiểu Khuyết nghe hắn nói với ngữ khí chân tình như vậy, chỉ ghê tởm, đến cả người da gà hung hăng nổi lên, lồng tờ tóc gáy giật đứng. Rùn rẫy vung roi, gấp rút lao đi. Được một đoạn khá xa, rút cuộc nhịn không được chửi ầm lên. Cứ để lão tặc không biết xấu hổ này đến hà gia chuốt lấy phiền toái đi. Tốt nhất là bị bắt thiến sạch sẽ, rồi nhốt vào lồng heo, dìm xuống sông. tự nhiên lại dám đùa giỡn lão tử. Tạ thiên bích ngồi trong xe, nghe hánh mắng đến thư sướng thống khoái, không khỏi mỉm cười. Thế nhưng một tia ẩn ẩn bất an trong lòng. Dường như càng lúc càng rõ rệt vì nước đại cả ngày Được hơn 300 dặm Đến trấn ô tể Hai người trọ tại một khách điếm Những loại dược vật dịch dung khác Nếu đắp trên mặt suốt một thời gian dài Thường khiến da tấy đỏ Ngứa ngáy, Còn thiên hương dao lại thông khí giữ ẩm Tuyệt không có nửa phần khó chịu Cho nên Hai người rửa mặt xong Vẫn tiếp tục mang diện cụ làm từ thiên hương giao. Tạ Thiên Bích lại trầm ngâm nói, Thẩm mặt cầu có thể đã nhìn thấu rồi. Tô Tiểu Khuyết bị dọa đến nhảy dựng. Lý nào lại như thế? Nếu hắn đã nhận ra chúng ta, Tại sao không vạch trần ngay tại chỗ? Tạ Thiên Bích nói, Bởi vì nơi đó vẫn còn thuộc Hoài Long Sơn. Hắn đã hứa chỉ cần là ở Hoài Long Sơn. nhất định sẽ không ra tay với ta thẩm mặc cầu thành danh đã lâu tuyệt sẽ không thất tín với hậu bối tô tiểu khuyết vô cùng tin tưởng tạ thiên bích trong lòng mình còn vô tư lự sống trên bạch lục sơn hắn đã sớm bôn ba giang hồ như một con mãnh thú tuy từng bị thương nhưng cũng tích lũy vô số kinh nghiệm thoát khỏi trạm bẫy lập tức hỏi sao người biết hắn đã nhìn thấu hắn hoảng hốt hỏi, tạ thiên bích nhánh gọn đáp, dự cảm bất lành. Tô Tiểu Khuyết trừng mắt nhìn hắn, lấy ra một viên dược đút vào miệng hắn nói, ngậm thôi, đừng nốt. Nói xong, lấy từ trong ngực ra một khối hương nhỏ, cho vào lư hương trên bàn, đốt lên, chỉ thấy một làn khói xanh nhạt đến khó có thể nhìn ra, nghi ngút bốc lên từ miệng Phượng Hoàng được chạm khắc thô kịch trên đỉnh lư. Tạ thiên bích chợt gửi được một cỗ hương khí mơ hồ, chỉ cảm thấy buồn ngủ đến rã rời, ngay cả ngón tay cũng lười nhúc nhích. Viên dược trong miệng lại tỏa ra từng trận hàn ý thơm mát, lập tức thần trí thanh tỉnh, tay chân linh hoạt trở lại. Lúc này mới cười nói, hành tẩu giang hồ, một chút sơ sẩy liền đủ mất mạng, hai năm trước khi ta vừa chấp chưởng đại quyền. Huyền Minh tinh sứ, thình thường ta trẻ người non dạ. Thời điểm sắp nhập tòa hà Thủy Minh, hắn cấu kết với đà chủ của hai đường mai phục giết ta. Ta cũng từng có dự cảm bất lành như vậy. Tô Tiểu Khuyết phóng vài đạo thú cốt châm đến trước cửa sổ nói, Cha ngươi không phải là giáo chủ sao? Để người nắm quyền chẳng lẽ không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa? Cha ta chỉ khoanh tay đứng nhìn, ta tuy là nhi tự của người, nhưng nếu muốn làm giáo chủ, người tuyệt sẽ không giúp đỡ ta, người muốn xem ta tự lực cánh sinh ngồi lên ngôi vị đó thế nào. Ngoài nếp thúc thúc ra, cha ta cũng có thể coi là một nhân vật tuyệt đỉnh trên giang hồ, sau này người gặp người tất sẽ minh bạch. tô tiểu khuyết cười ha ha, không phải cũng chỉ là một lão ma đầu thôi sao? Huyền Minh tinh sứ sau đó thế nào? Người kể tiếp đi. Tạ thiên bích vẻ mặt điềm tĩnh nhưng nhãn thần sắc bén như dao. Đêm ấy Huyền Minh tinh sứ hạ độc vào rượu lẫn thức ăn và cả chén đũa. Trong khoang thuyền còn giấu lôi chính tử. Sau đó hợp lực với cao thủ Thủy Minh đánh lén từ sau lưng. Sợ dĩ ta giữ được mạng chính là vì đã sớm đề phòng. Tô Tiểu Khuyết nói. Nguyên lai trước đó người đã nghi ngờ hắn ta Thiên Bích không phủ nhận Trước mặt giáo chúng hắn luôn cùng kính chấp lễ với ta Nhưng những việc ta phân phó hắn không bao giờ làm ra trò trống gì Nhất định phải để lại vài phần khiến ta khó xử Hắn giả tạo như thế Ta sao có thể thật sự tín nhiệm hắn Cho nên ta trà tấn huyền minh tinh sứ Cùng hai tên đà chủ kia suốt ba ngày ba đêm Bất quá không phải vì tư thù, mà là để thủy uy. Tô Tiểu Khuyết thấy may mắn vì đường nhất giả không nghe được những lời này, nếu không sẽ chẳng cần đợi đến lượt thẩm mặt câu động thủ. Cà cà hắn đã rút đào lao vào trước, còn hắn thì luôn cực kỳ mơ hồ về chuyện phân chia chính tà, lại chưa từng tận mắt chứng kiến thảm trạng của đám người Thủy Minh. Nghe tạ thiên bích thẳng thánh giải thích. Liền gỡ được khúc mắt ở trong lòng, chỉ thuận miệng nói. Người tàn sát người ta, còn viện ra một đống đạo lý, đào tò búa lớn, đúng là tên già hỏa trời sinh bá đạo. Tạ thiên bích cười ầm lên. Hai người một động một tĩnh thoải mái chuyện trò. Tuy biết thẩm mặt câu rất có khả năng sẽ xuất hiện, nhưng tuyệt không sợ hãi. Tổ tiểu khuyết không hề có cảm giác mình đang chạy nạn. Tạ Thiên Bích cũng không. Chỉ hy vọng thẩm mặt cầu đến chậm một chút để đêm xuân ấm áp này khoảng khắc hai người ngồi đối diện nhau bước đi mọi gánh nặng, Có thể kéo dài thêm khắc nào thì hay khắc đó. Nhất thời, tạ Thiên Bích nhìn ánh nến trầm gâm nói Thẩm mặt cầu ở bên cạnh xu cơ nhiều năm chịu đủ sủng nhục nhất định rất thấu hiểu nữ nhân. Thế nhưng hôm nay Lại ở trước mặt Hà Quân Mộng Cùng đám người Lý Thương Vũ Không chút kiêng kỵ ve vãn giảm thanh thanh Nên biết Một nữ nhân dù dâm ô đến mức nào Cũng sẽ không nguyện ý Gặp phải loại chuyện này Trước mặt người lạ huống hồ là trước mặt khu quân mình Thẩm mặc câu dày dạn Kinh nghiệm phong nguyệt Lẽ nào ngay cả chút tâm tư này Của nữ nhân mà cũng không hiểu sao Cho nên ta đã suy nghĩ sốt dọc đường, rốt cuộc cũng minh bạch, có lẽ thẩm mặc cầu canh bản không hề quen biết giản thanh thanh, kia là chỉ muốn thử ngươi. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay, một thanh âm vang lên. Tìm khắp giang hồ, trong lớp cao thủ trẻ tuổi, kẻ xứng sách hài cho tạ thiên bích quả thật chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lại vang lên tiếng gõ cửa. Cửa phòng bị gõ đến thủng thành một cái động lớn, thẩm mặt cầu cũng không tiến vào, nho nhã lễ độ hỏi. Chẳng hay có thể cùng nhị vị đây đàm đạo bên ánh nến không? Tô Tiểu Khuyết cười khổ, nhặt lại thấu cúc châm trên mặt đất nói. Không được, người nửa đêm nửa hôm lẻn vào phòng người khác đã là tình ngay ý gian, không hợp lễ tiết. Hơn nữa ta đang rất muốn cùng công tử nhà ta ôm nhau ngủ. không rảnh tiếp chuyện ngươi. Thẩm mặt cầu tự hồ không ngờ Tô Tiểu Khuyết lại đáp trả như vậy, im lặng một hồi, mỉm cười nói, Hà công tử đã bệnh đến nông nỗi này, giảng cô nương còn vội vã muốn cùng hắn một trận mây mưa, không phải là quá đầy đọa phu quân mình sao? Tô Tiểu Khuyết lười biến nói, Này là nhân lúc hắn chưa chết, phải mau chóng tìm một hài tử lưu lại hương hỏa, người thì biết cái gì? thẩm mặc cầu dường như ngẩn ra lại câm nín trong giây lát mới bật cười thú vị thú vị tạ thiền bích đứng dậy mở cửa nói thẩm cùng chủ đêm khuya ghé thăm chẳng lẽ là đặc biệt đến để đấu võ mồm với tiểu khuyết. thẩm mặc cầu đã tháo diệt cụ một thân cẩm bào trong tay nắm giữ trường an đao của tạ thiền bích rõ ràng là đến hành hung giết người Bộ dáng lại đa tình ưu nhã không khác gì người đạp thanh ngày xuân cầm theo một nhánh hoa đào, chậm rãi bước vào phòng. Hành đào này trả lại cho ngươi. Tạ thiên bích tiếp nhận. đa tạ. Thẩm mặt cầu cười nói. Không cần khách khí, ta đặc biệt đến để giết ngươi, sau đó dẫn hắn về thất tinh hồ. Khẽ thở dài. Mới chớp mắt mà đã 10 năm rồi, thiên bích. Mười năm trước, phụ thần người đơn thân độc mã đột kích thất tinh hồ như ra vào chốn không người Không ngờ có được một nhi tử như thế này đúng là hổ phụ sinh hộ tử Võ công hiện tại của người tuy chưa thể sánh bằng hắn Nhưng tâm từ, thủ đoạn đã hơn xa tạ bất độ Tạ thiên vứt cười nói Thẩm cung chủ quá khen Tổ tiểu khuyết nghe mà mệt lỗ tai hướng về phía thẩm mặc câu nói người là tà ma ngoại đạo hắn là ngoại đạo tà ma các người vốn nên vui mừng thì được tương phùng xem như cùng một ruột mới đúng hà tất phải chém giết lẫn nhau thẩm mặc câu mỉm cười không đáp chỉ vào mặt tô tiểu khuyết hỏi thiền hương giao tô tiểu khuyết nói hóa ra người cũng có chút kiến thức Thấy hắn vẫn chưa phát hiện Lưu Hương tỏa ra mùi cổ quái, lập tức kéo dài thời gian, hỏi Thuật dịch dung của ta có sơ hở sao? Tại sao lại bị ngươi nhìn thấu? Thẩm mặc cầu dường như rất kiên nhẫn đối với hắn giải thích Người tầm từ tỉ mỉ cẩn thận, thuật dịch dung không hề lộ sơ hở, chỉ tiếc là ngươi có sơ hở Cười cười Người thật sự không nên giả trang thành nữ tử Tạ Thiên Vích Đại Ngộ nói Thẩm Cung Chủ kết giao với nữ tử chỉ sợ còn nhiều hơn số người chúng ta từng gặp Người tuy giả rất giống Nhưng nhất cử nhất động vẫn không thể qua mắt được Thẩm Cung Chủ Tô Tiểu Khuyết nói Người Hà Tết phải khách khí như vậy Cứ nói thẳng rằng đại mỹ nhân đây chính là dựa vào môn công phu không biết xấu hổ Tên là làm nam sủng hầu hạ nữ tử mà khởi nghiệp đoạt vị, không phải là ngắn gọn hơn sao? Thẩm mặt cầu cũng không tức giận, ngược lại còn có chút thưởng thức gật đầu, giơ một ngón tay lên. Này là thứ nhất, thứ hai chính là nếu Giảng Thanh thanh thực sự có một đôi mị nhãn như Tiểu Khuyết trong giang hồ danh hoa phổ nhất định không thể thiếu tên nhân vật này nên biết ánh mắt phong tình. luôn vô pháp che giấu tạ thiên bích vốn thập phần lãnh tĩnh nghe đến đây nhãn thần lập tức hung hăng tựa hồ có thể phun ra lửa cả giận nói người muốn giết cứ giết hà tất phải lắm lời như thế thẩm mặt câu quát hảo Trần rõ ràng bất động nhưng đã lướt đến bên cạnh tạ thiên bích một trưởng đánh tới tạ thiên bích chỉ cảm thấy không khí xung quanh như bị hút sạch Bắt đầu khó thở. Tổ tiểu khuyết thân như tên bánh, đã đoàn đoàn chính chính đứng chắn giữa hai người, chọc mũi chạm mũi thẩm mặt câu, nhẹ nhàng khép mắt, và la đào nơi kẻ tay một thức gào chỉ sinh ca. sóng mảnh đao đã kề sát đôi mắt và ít hầu thẩm mặt câu, hoàn toàn phớt lờ trưởng thủ của hắn. Nếu bị một trưởng đánh trúng ngực hay bụng, đều là vết thương chí mạng. Còn thẩm mặt cầu ít nhất cũng bỏ luôn hai tròng mắt, hoàn toàn là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Thẩm mặt cầu trưởng đến nửa đường, đột nhiên hóa trưởng thành chỉ, triệt hạ 36 đào của Tô Tiểu Khuyết. Tô Tiểu Khuyết vứt bỏ khinh công, không lùi một bước, trong lòng chỉ nghĩ tuyệt không để thẩm mặc cầu động đến một ngón tay của tạ thiên bích, không chút sao lãng, quên cả an nguy của bản thân. Đào pháp đã đạt đến mức thông thuận vi diệu thực sự trước giờ chưa từng có Và la đao nguyên bản là loại võ công Phức tạp tinh xảo nhất thiên hạ Một khi thi triển Trong gian phòng nhỏ chỉ thấy Một màn đao quang dày đặc Thẩm mặc cầu nhất thời Vô pháp bức lui hắn Thẩm mặc cầu đột ngột dừng tay Đạm đạm nói Ta không muốn đả thương người Tô tiểu khuyết không sức sược nữa khẽ nâng cầm, tùy đàn khoác y phục nữ tử, khí thế lại lẫm liệt như đào phòng lưu chuyển. Bạch Lộc Sơn, Tô Tiểu Khuyết, thầy Tạ Sư Huynh lẫn giáo cao chiều thẩm cung chủ. Đây chính là kính ngôn khi luận võ trong giang hồ, nhưng hắn tự xưng là môn hạ Bạch Lộc Sơn mà không phải là cái bang, lại gọi Tạ Thiên Bích là Sư Huynh, tự hồ lần này. Đã đấu chỉ đơn thuần là vì bạch Lộc sơn so tại cao thấp cùng thất tinh hồ, nhưng thật ra là muốn mượn oai danh nếp thập tam uy hiếp thẩm mặc câu. Thẩm mặc câu ngắm nhìn, chiếc cằm hơi nhét lên của hắn, chỉ cảm thấy đường cong này thật là mỹ diệu và cũng thật quen thuộc, quen thuộc đến đau lòng. Nhịn không được cười nói, nếp thập tam cái gì cũng tốt. nhưng không dạy võ cho đồ đệ. Người đi theo ta, hảo hảo tu luyện hai năm, sẽ không phải chịu cảnh chỉ một kích đã gục ngã thế này. Tô Tiểu Khuyết nghiêm mặt nói, cầm miệng, chúng ta đây là luận bàn tỷ võ, không phải thô hán bác phụ, đối khẩu nhau. Người bớt dùng mấy chiêu thức âm độc là được rồi. Thẩm Mặc cầu cười nói, tốt lắm, vậy ta dùng công phu tay không. Hảo hảo chỉ giáo người vài chiêu. Tô tiểu khuyết một lượt suốt hai chiêu vẫn lai dục tuyết, cành đãi lạc hoa, nhất thời đau quang như bão tuyết tung hoành, cuốn phăng mọi thứ mà lướt đến. Thẩm mặt cầu chấp tay cản đao, chỉ phong phá đao, phong phát ra từng tiếng băng băng, nằm ngón tay phải như đánh đàn cầm sáo, khi kéo, khi đẩy, khúc khẩy, khúc ấn, hoàn toàn hóa giải đao chiêu. Tay trái lại dùng bốn pháp quyết niêm, tống, khởi, khứ, thoát nã, trảo, điểm, trạc, thoát câu, móc, phứt, vung. Thế công cực kỳ sắc bén, kinh lực của Tô Tiểu Khuyết như nê ngưu nhập hải, biến mất vô ảnh vô tung. Sau 10 chiêu đào chỉ liên miên giao đấu, kinh khí của nhập bát tinh kinh theo lưỡi đào sùng thẳng vào thủ tam dương kinh. Nguyên cánh tay Tô Tiểu Khuyết tựa hồ bị nhúng vào nước sôi vừa bỏng vừa rát chỉ muốn phế bỏ càng không có nửa phần khí lực khoảng sợ, định vứt đao nhưng ngón tay thẩm mặt cầu cứ như dòi bọ bám lấy thi thể men theo đào mà lên nháy mắt đã trảo trộn uyển mạch Tô Tiểu Khuyết ngay cả dãy dụa vài cái cũng không xong cấp trung sinh trí, hung hăng cánh chót lưỡi một miệng đầy máu như mưa phùn phun thẳng vào mặt thẩm mặt câu, đồng thời một cước đảo kim câu vô thanh vô tức, đạp về hướng hạ âm của hắn. Thẩm mặt câu thật muốn một trưởng đánh chết tên tiểu yêu tinh này, nhưng màn mưa máu kia đương nhiên không thể không tránh. Lập tức buông lưỡi đao ngửa người né đi, đồng thời một cước đá ra, trúng ngay lòng bạch chân tô tiểu khuyết. Tô Tiểu Khuyết mượn lực một cước này thuật thế đảo người thoát thân, dịu tạ thiên bích phát cửa sổ mà chạy. Thẩm mặt cầu đang định đuổi theo, vừa thi triển bộ pháp, đột nhiên cảm thấy toàn thân rã rời, chân tay bủn rũn, càng vô pháp vật khí lực, bục quang đảo một vòng, liền phát hiện từ trong lưu hương tỏa ra một làn khói xanh mờ ảo. lư hương này đã được châm trước khi hắn bước vào phòng, Hương khí lại cực kỳ thanh đạm ngay cả bản thân cũng không hề phát hiện ra có điều gì không ổn. Lập tức, một trưởng dập tắt lư hương, vận hành chân khí đủ một vòng, tuy không thấy có gì đáng ngại, nhưng thừa biết Tô Tiểu Khuyết giảo hoạt, không dám lơ là chỉ ngồi yên, tìm cách bức hết khói độc đã hít phải. Tô Tiểu Khuyết cổng tạ thiên bích, chạy một mạch hơn 30 dặm chạy đến một sơn cốc đêm xuân u tịch cốc sâu thăm thẳm từ khe nứt trên vách đá phun ra một thác nước tuyệt đẹp như dải gấm trắng tuyết chảy xuống một cái hồ sâu bên dưới vừa rồi so chiêu chỉ trong thời gian một nén nhang nhưng động tác mau lẹ kinh tâm động phách sau đó bán sống bán chết điên cuồng mà chạy xương sườn, sườn tô tiểu khuyết đã ẩn ẩn đau biết chân khí phân tán Vội thả tạ thiên bích xuống bên bờ hồ, còn mình nằm lanh ra bên trên mặt đất mà thở hồng hộc, thanh âm lẫn vào tiếng thác đổ. May mà ta đã mang sẵn một khối an ngưng hương, nếu không lão hồ ly kia đuổi tới, người nhất định sẽ chết. Tạ thiên bích trầm ngâm một lúc hỏi, an ngưng hương chỉ là mê dược thôi đúng không? Chỉ có thể giữ trên thẩm mặt cầu vài canh giờ. Tô tiểu khuyết đã mệt đứt hơi, Nhắm mắt lại nói, anh ngưng hương là mê dược, không sai, có điều dược tính cực yếu, chỉ có thể khiến thẩm mặt câu tạm thời tay chân dũng ra, không thể thi triển kinh công mà thôi, cùng lắm giữ chân hắn được ba canh giờ. Nếu dùng mê thần dẫn thì tốt hơn, có thể làm tiêu tan nội lực của hắn, sau đó phật một tiếng, vùng tay hạ đao, cho lão hồ ly kia thành thịt khúc. Chúng ta cũng không cần chạy trối chết như chó giải thoát cương. Đáng tiếc ta không biết bào chế mê thần dẫn. Ai, phải chi năm đó, ở dược lư của trình lão đầu, chịu khó chăm chỉ một chút thì hay rồi. Người đừng vội, đợi ta nghỉ ngơi nửa canh giờ, chúng ta lại tiếp tục chạy một mạch nữa. Tới trấn phía trước mua ngựa, rồi lại chạy. Thanh âm tạ thiên bích phi thường lạnh lùng. ba canh giờ năm đó người quả thật chỉ nên chăm chỉ hơn một chút. Tô Tiểu Khuyết ngẩn người, liền sau đó lồng ngực chợt lạnh bút, tựa như có một dòng băng tuyết rót thẳng vào tim. Mở mắt đã thấy Trường An Đao. Trường An Đao chém kim đoạt ngọc như thái độ hũ, huống hồ là thân thể con người. Tô Tiểu Khuyết vẫn biết Trường An Đao sắc bén vô song. Nhưng không hề biết đào phong lại băng lãnh đến thế Lạnh đến mình ngay cả một câu cũng không nói nên lời Khóe miệng chỉ không ngừng trào ra những tơ máu ấm nóng Tạ thiên bích đứng lên Nắm lấy chuôi đào nhẹ nhàng rút ra khỏi ngược tô tiểu khuyết Bà nãy thẩm mặc cầu nói muốn mang người về thất tinh hồ Còn nói không muốn đã thương người Hắn một đời kiêu hùng Có lẽ nói lời sẽ giữ lấy lời Tạ thiên bích đã hoàn toàn mất đi nội lực, đương nhiên không thể khiến trường an đào tuyết lượng quang hoa. Trên thần đào sẫm xanh u ám, một đường máu tươi chập rãi nhỏ từng giọt xuống đất, dưới ánh trăng phản chiếu thành một màu nâu đỏ quỷ dị. Tổ tiểu khuyết cảm giác được trước mắt đã có chút mơ hồ, nhưng vẫn thấy rõ viết trên trời xa xa một vì sao đang mãnh liệt phát ra tinh quang. Lạnh lùng mà tỏa sáng Đôi con người của tạ thiên bích Tựa như tinh quang kia Lấp lánh hoa lệ Nhưng cũng thập phần băng lãnh sắc bén Tạ thiên bích dùng vỏ đao điểm Vào đại huyệt trước ngực tô tiểu khuyết Để cầm máu nói Người sẽ không chết Thẩm mặt cầu sẽ cứu người Dứt lời Liền rửa sạch lưỡi đao trong hồ lau đi vết nước Lại chăm chú ngắm nhìn cặp mắt tô tiểu khuyết chậm rãi cúi xuống ôn nhu hôn lên đôi môi đã lạch toát của hắn tô tiểu khuyết đa tạ người giúp ta tô tiểu khuyết muốn cười nói với hắn đừng khách sáo lại phát hiện môi chỉ còn khí lực để run tạ thiên bích đã xoay người từng bước đi ra khỏi sơn cốc nhãn thần tô tiểu khuyết như đống lửa sắp tàn cuối cùng ảm đạm vụt tắt. mảng huyết tích đỏ sẫm trước ngực nhưng lại càng chói mắt dị thường.